các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Fen, chứ ít khi có khách lạ như cậu. Thực tình thì bà Mơ cũng đoán là Việt Kiều bởi cái phong cách của đàn khác hẳn mọi người ở đây, nhưng vì chưa chắc lắm nên bà dè dặt bảo đàn là người ở đâu tới đây, để chứng tỏ là bà cũng đã chú ý tới đàn mấy hôm nay. Đàn nói, "À, thưa bác cháu ở Mỹ về Bà Mơ xoa tay ngắt lời. ơi, thế thì hân hạnh cho mẹ con thôi quá." Việt Kiều thì có mấy ai ngồi tiệm bình dân như thế này đâu. Bà Mơ nói đúng. Người Việt ở nước ngoài về thăm quê nhà thường tìm những quán ăn sang trọng. Không hẳn vì họ chê những chỗ bình dân. Những gánh hàng rong, những quán cóc bên đường đôi khi có những món còn ngon hơn cả các nhà hàng lớn. Nhưng người hải ngoại đã quen với khung cảnh vệ sinh, máy lạnh, không bị những con rùi bay vo ve chung quanh, không phải nhìn thấy rác rến đầy mặt đường và nhất là không bị quấy dày bởi hành khất. Đó mới là những lý do chính Đán phân trần với bà mơ Dạ thưa Cháu đang ở khách sạn gần chợ Bến Thành Nhưng người nhà gần đây Cứ nằng nạc bắt cháu về Ở nhà cho vui Tình cờ thấy quán của bác Cháu cháu tạt vào ăn sáng Rồi đán chỉ cái ghế đối diện và nói Mời, mời bác ngồi ạ bác đứng, <cười> bác đứng cháu thấy ngại quá Bà mơ đưa mắt nhìn quanh Trong quán hiện chỉ còn hai bàn khách Mà ai cũng đã ăn xong Bà nán lại uống trà và hút thuốc. Bên ngoài nắng đã lên cao, xe cộ cũng như người bộ hành qua lại tấp nập, kéo theo những lớp bụi đường bốc lên mờ, mờ mà dân thành phố vì đã quá quen chẳng còn ai quan tâm đến nữa. Bà mơ rón rén ngồi xuống và rót cho mình tách trà. Bà ngạc nhiên vì lần đầu tiên từ ngày mở tiệm có người khách mời bà ngồi để hỏi chuyện. Nhưng bà đoán ngay là đán xa Sài Gòn đã quá lâu, bây giờ trở về Thành phố đổi thay do xây dựng hoặc quy hoạch lại. Nhiều chỗ không nhận ra nên đán cần bà chỉ dẫn. Hoặc cũng có thể đán cần tìm một người quen mà giờ này đã mất liên lạc. Nghĩ thế bà tươi cười thoải mái nói. Thế cậu có cần hỏi thăm gì? Tôi mà biết được tôi chỉ ngay. Đán khoáng cà phê và hỏi. Cô Hồng có đông anh chị em không bác? Bà bơ vừa nâng ly trà khựng lại đặt xuống bàn. Như vậy là bà đoán sai. Đán không hỏi thăm về đường phố Mà hỏi thăm con gái bà Bà tắt nụ cười Nghiêm mặt đáp ừ, Tôi tôi chỉ có một mình đó Đán khẽ gật đầu Rồi lại ngồi im Bà mơ hơi thất vọng Vì hóa ra đán chỉ hỏi một câu xã giao Chứ không hề có ý gì Để đỡ ngượng Bà hỏi à, Thế thế cậu sang Mỹ lâu chưa Đán nhấp ngụm cà phê và đáp Thưa cháu đi năm 81 ạ Tức là hơn 20 năm rồi Bà mơ mắt nhìn xa xăm, u sầu nhắc lại kỷ niệm xưa. Ừ, ông nhà tôi thì đi vào khoảng thời gian ấy. Ngày con Hồng còn bế trên tay, ấy, rồi mất tích luôn cho đến ngày hôm nay. Đán vừa cầm muỗng, lại đặt xuống bàn và kêu lên. Cháu cháu xin lỗi bác. Nhưng mà cháu nhớ mấy năm đó hải tạc nó hoành hành dữ lắm. Biết bao nhiêu chuyến tàu không tới bến. Bà mơ từ từ đứng dậy và bảo. Thôi, tôi vào trong để cậu ăn cho nó thoải mái." Đán xua tay ngắt lời, "Không ạ, mời, mời mời bác cứ ngồi, cháu không ngại gì đâu. Cháu chỉ xin hỏi bác thêm một câu nữa thôi." Bà mơ lại ngồi xuống, mắt mở to năm năm chờ đợi. Bà thoáng nhớ đến toàn đầu đến đây gặp Hồng, toàn trẻ trung nhanh nhẹn, phong cách tự tin của con nhà giàu, Đán thì điềm đạm, lịch sự và thẳng thắn. Biểu lộ rõ tác phong của người sống lâu năm ở nước ngoài Một điều làm bà ngạc nhiên là đán xa đất nước đã hơn 20 năm Mà tiếng Việt còn sành sỏi Chữ nghĩa phong phú y như người ở quê nhà Thậm chí đán còn lưu luet và văn vẻ hơn cả toàn Bằng một thái độ bình thản, tự nhiên Chỉ hạ dọng xuống một chút nhỏ hơn Đán hỏi bà mơ à, Thưa bác, cô Hồng đã có người yêu chưa bác? Bà mơ vừa uống hớp trà, suýt phun ra vì câu hỏi quá bất ngờ. Bà giật mình vì chẳng bao giờ nghĩ đán sẽ hỏi thẳng như thế. Việc Kiều có khác, chả cần úp mở gì cả. Bà đặt vội tách nước xuống bàn để tiếp chuyện đán, vì bà mơ hồ cảm thấy câu hỏi của đán vừa khởi đầu, một niềm hy vọng lớn cho bà. Dù Hồng đang có người yêu, bà cũng sẽ chối phát đi, huống chi con gái bà thực sự đang sống trong cô đơn. Bà nhớ ngay đến Toản, Nhưng lúc này lòng đang chan hòa hạnh phúc nên chả dại gì mà nhắc đến người tình cũ của Hồng, bà nói: "Em nó cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, chả muốn quen ai. Ờ, chắc nó thương hoàn cảnh đơn chiếc của tôi nên suốt nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net